Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất động radio truyện Ma Nguyễn Huy Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập thứ tư của bộ truyện Ma Người giữ của tác giả B.M Trong quá trình nghe truyện nếu như mọi người cảm thấy yêu thích tác phẩm này yêu thích tác giả thì hãy truy cập và theo dõi trang facebook Truyện của B.M đã được khuyên dán lên trong phần mô tả để ủng hộ cho tác giả nhé Và cũng đừng quên bấm like video nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo chuyện mới, Nguyễn Huy xin cảm ơn. Người giữ của tập bốn. Bắt hai trước mặt tôi lúc này, có khuôn mặt chẳng khác nào một con quỷ dữ. Con quỷ dữ này dọa cho tôi giật mình Ngã ngược về phía sau Đôi mắt trắng giả trợn ngược đó Vẫn nhìn tôi không hề động đậy Chuyện quái quỷ gì đây Tôi đang muốn tìm lại bác hai của tôi Tôi muốn mau chóng thoát khỏi cánh rừng này Vì vậy mặt cho con quỷ kia Vẫn không rời mắt khỏi người tôi Tôi ra sức gào tên bác hai Tuy nhiên giữa cánh rừng quang du bạc ngàn này Tôi chỉ có thể nghe tới tiếng gào tét Của chính mình vọng lại Lúc này đây Tôi thực sự sợ hãi Nếu như có bác hai ở bên cạnh Thì cho dù gặp phải chuyện khủng khiếp như thế nào Ít ra tôi cũng không hoang mang Sợ hãi tột độ như vậy Một con quỷ chỉ khuôn mặt ma quái Nhưng lại mang thân xác của bác hai khiến cho tôi ghê trận thật sự Trước mặt tôi bây giờ rốt cuộc là quỷ dữ Hay là bác hai Đã biến thành quỷ dữ Tôi hoàn toàn không thể phân biệt được Tôi vẫn không ngừng đạp chân Lê người ra phía xa Con quỷ nữ lúc này đột nhiên nhích Đôi môi đỏ như máu của nó Cười lên từng tiếng vô cùng mang trợ Sau đó thì nó không còn ngồi im một chỗ nữa Nó bắt đầu bò lại gần chỗ tôi Nó vừa bò vừa cười Vừa phát ra một thứ âm thanh ghê trận Đến từng chân tơ kẻ tóc 3 mét 2 mét Rồi 1 mét Và cuối cùng nó chỉ còn cách tôi một cái sải chân ngắn mà thôi Con quỷ lúc này đây tiếp tục nhê hầm trăng đen xị của nó ra Rồi sau đó dí sát vào mặt của tôi Và cuối cùng thì sau gáy của tôi nhối lên một cái Tôi chẳng còn biết trời cao, đất dày là cái gì nữa Tôi giật mình tỉnh dậy Kêu gào trong tâm thế sợ hãi và bất lực Hai mắt lúc này vẫn nhắm nghiện Không dám mở mắt ra Bởi vì tôi sợ chỉ cần mi mắt phía trên của tôi nhấc lên Là sẽ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh Kinh tởm đó Tên lại tên, tên lại đi Cuối cùng thì con quỷ đó Nó đã ra tay Và không ngừng tác vào má tôi tên, à, tên lại Sau đó thì Vịch một cái Nó đấm một cú vào ngực tôi Khiến cho lục phủ ngũ tạng của tôi sôi lên ủng ục Và cuối cùng trong miệng tôi trào ra một thứ dịch mật Màu xanh lục Vô cùng ghê tởm Tôi liên tục ho lên khụ khụ Hai mắt đã bắt đầu mở ra Trước mắt tôi Bác hai đang đưa ánh mắt đầy lo lắng quan sát Lúc này đây khuôn mặt thanh tú của bác hai đã trở lại bình thường Chứ không còn là khuôn mặt trắng bệch khi nữa Tuy nhiên Vì vẫn chưa thể nhanh chóng định hình lại ý thức Cho nên khi vừa mở mắt Đã nhìn thấy khuôn mặt của bác hai Khiến cho tôi giật mình à, Là là bác đám con sao Tôi vừa nhìn thứ chất dịch màu xanh lục Mình vừa nôn ra Trên đám lá cây khô Vừa xoa lòng ngực của mình "Rốt cuộc là chuyện gì đã, đã xảy ra vậy Tôi hỏi thêm Trong lòng có chút nôn "Ờ, Khu rừng này khiến cho mày sinh ra ảo giác. Cái thứ mày vừa nôn ra Chính là độc khí đó Bác hai ngồi dựa vào một gốc cây Nhìn bác vô cùng mệt mỏi Tôi nói Tại sao chỉ có mình không bị áo giác Bác không bị hay sao <cười> Thể lực của tao Không có tầm thường như mày đâu Mau chóng ngồi giữ chút sức đi Rồi tìm được ra Bác hai thở dài một tiếng Sau đó thì quan sát lại chiếc la bàn Đã bất động trên tay La bàn không còn hoạt động nữa Chúng ta làm sao xác định được phương hướng bây giờ Tao không tin vào tạo ma Nhất định có một thứ gì đó Đã làm ảnh hưởng đến từ trường ở đây Có thể ở đây có một cái mỏ mộ sắt Hay là một cái mỏ mộ quặng nào đó Bác hai vừa nói Vừa đưa mắt quan sát xung quanh à, Bác không thấy kỳ lạ hay sao Trước khi mà từ hướng bác Cái hướng cuối cùng trở về á Thì rõ ràng chiếc la bàn của bác vẫn hoạt động bình thường mà Đúng vậy Cho nên tao chỉ có thể dùng một loại logic quang đường Để mà giải thích tôi Đó chính là khu trần này Đã bị xoay chuyển ừ, Chuyện đó là không thế nào Đó là một loại lý thuyết Vô cùng quan đường Tôi thật sự không thể tin được Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của bác Tôi không nghĩ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này Người bác có tuổi Lại đùa giỡn với tôi Nhìn thấy sự ngờ vực của tôi Bác hai ngoắt tay ra hiệu cho tôi Ngồi lại gần chỗ bác Rồi sau đó bác gạt đống lá cây ra Chỉ còn trơ trội lại mặt đất mà thôi. Cuối cùng thì bác dùng một cành cây khô bắt đầu vẽ những điểm tròn xuống bên dưới. À, tao đã đếm được bốn uh, hướng đông Tây Nam Bắc vừa đủ 28 cây liễu. Trong thập nhị tinh tú liễu chính là một tú trong tư tưởng. Nó rõ hơn thì liễu thuộc nhóm sao phương Nam. Vậy cho nên 28 cây liễu thuộc bốn hướng đông Tây Nam Bắc vừa rồi. Thật ra chỉ có 7 cây. bốn hướng lúc nãy chúng ta đi Thực ra chỉ có một hướng nhờ kết cấu của một cơ quan nào đó dưới lòng đất khiến cho bảy cây liễu kia chuyển động tạo thành một vòng tròn cho nên nó đã khiến cho tao và mày lầm tưởng rằng chúng ta đi mỗi hướng đạt khác nhau nhưng mà thật ra chỉ là một thôi đầu óc của tôi choáng váng những lời bác hai vừa giải thích thật sự quá trừu tượng tôi chưa thể hình dung ra được nhìn thấy sắc mặt của tôi bác hai như đoán được tất cả bác giải thích thêm một lần nữa tao nói như thế này để khiến cho mày dễ hình dung hơn nha bây giờ mày hãy tưởng tượng mày chính là trái đất đi còn bảy cây liễu kia chính là mặt trời mặt trời quay xung quanh trái đất tạo thành một vòng luân hồi ngày đêm khi mày đi thì cũng là lúc những cây liễu kia chuyển động tính theo dòng thời gian sự chuyển động của trái đất là hướng về tương lai nhưng mà tính theo luân hồi trái đất thật ra chỉ tồn tại ở hai quỹ đạo Có là ngày và đêm Cho nên dù là mày có chạy đến tận chân trời cốc bể Thì cũng không thoát khỏi cái gọi là ngày và đêm đâu Bác hai giải thích đến đây Tôi dường như đã hiểu được Một dòng quỹ đạo hoàn hảo Tưởng chừng như đã đi rất xa Nhưng lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu Nếu như vậy Chúng ta có cách nào thoát ra khỏi nơi đây không bác Bác hai cười nhạt Đồng thời đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương Bác nói <cười> Là liễu mà không phải liễu Nhưng trước cuộc vẫn là cho liễu Có người gài bẫy Ác sẽ có người phá bẫy Chỉ là cái người phá bẫy có đủ thông minh và may mắn hay không thôi Người bác chuyên nói đạo lý của tôi đứng dậy Hai tay dắt sao mông Đôi mắt đảo đi đảo lại Nhìn xa xăm à, Thông minh thì tao có Còn may mắn thì nó thuộc về mày Bởi vì sự xuất hiện của tao Chính là may mắn nhất cuộc đời của mày đó Bác hai của tôi cái gì cũng tốt Chỉ duy nhất cái tội đôi khi chém gió Và tự cao quá đạ Nếu như bác hai bằng vai phải lứa với tôi Thì dù là trai hay gái Tôi nhất định cũng sẽ đạp cho một cái Ngay cái lúc nước sôi lửa bỏng này á Cháu thật sự kính mong người bác vĩ đại Hãy giúp cháu thoát khỏi đây đi Tôi giật giật tay áo của bác Trai vẻ đáng thương Bác hai nhân cơ hội búng một phát vào trán tôi Nhưng trong tình thế này thì tôi sẽ nhịn Bác hai chặt lưỡi Rồi nói à, Tao cho rằng trong bảy cây liễu kia Sẽ chỉ có một cây là nơi khởi động cái bẫy này thôi Cho nên chỉ còn cách Tìm đúng cái liễu đó Để mà phá bỏ cái bẫy đi à, Rừng rộng như thế này Chúng ta làm sao để tìm đây Mà chúng ta làm sao để biết được Trong bảy cái liễu đó Cây nào mới là cây chúng ta cần tìm chứ Vừa nói xong Tôi lại bị bác hai gõ thêm một cái vô đầu nữa Đồ ngốc Tao đã giải thích đến như vậy rồi Mà mày vẫn không thể động não một chút hay sao Không phải là tôi không động não Mà căn bản những điều bác hai nói Tôi chỉ nghe hiểu được cái vỏ bên ngoài Còn cái nguyên nhân sâu xa của nó Thì tôi làm sao hiểu được Trong thập nhị bác tú Liễu thuộc chồng sau chu tước Nó sẽ ở giữa ba tinh tú Đó là quỷ, trương và tinh Bây giờ chỉ cần xác định được đúng phương hướng Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được Nói theo cách của bác hai Thì chúng tôi chỉ cần tìm được cây liễu Nằm ở giữa ba cây còn lại là được Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn vào chiếc la bàn Được chắc trên cặp quần của bác hai Thì tôi mới chợt nhớ ra ừ, La bàn không hoạt động Chúng ta làm sao để xác định được phương hướng bây giờ Bác hai đưa tay giật chiếc la bàn Chắc bên cặp quần lên quan sát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 Bác đang chỉ một đám chim sẻ mỏ đỏ Đang đậu thành đàn trên ngọn cây phía trên Bác hai nói Mày nhìn đi Đó chính là chim chu tước Loại chim này tương ứng với mùa hạ Thuộc hành hỏa ở phương Nam Cho nên khi chúng đã tụ tập thành đàn như vậy Thì chính là lúc chúng bắt đầu di cư đến phương Nam đó Vậy nên chúng ta chỉ cần đi theo hướng đàn chim kia bay Là được đúng không <cười> Cả bổ trời Tao mới thấy mày có lúc này thông minh ra đó Chế diễu tôi xong Bác hai ngồi phịch xuống đám lá khô bên cạnh Sau đó thì lôi ra một chiếc bánh lưng khô Từ trong ba lô May là bác cũng không quên chia cho tôi một nửa Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bác hai Tuy nhiên vẫn không dám cúi đầu, Trời mắt khỏi đạn chim trên đầu kia à, Quan sát thật kỹ đi Đừng để mất kêu chút Đám chim này là hy vọng cuối cùng của tao với mày đó Vừa nói Bác vừa cho miếng lưng khô cuối cùng vào miệng nhai Trước mắt mày canh chừng đám chim, tao cần chọc mắt một chút Tôi chưa kịp nói gì, thì bác hai đã nằm tựa ra góc cây, mắt cũng dần nhắm tịch lại Tôi lúc này đây thật sự không dám cúi đầu, rời mắt khỏi đám chim kia Chúng là hy vọng sống cuối cùng của tôi Cho dù là mũi đốt, kiến cắn hay thậm chí là một bãi phân chim rơi xuống dài áo của tôi Tôi cũng không dám ngó đầu rời mắt khỏi đàn chim bỏ đỏ kia 15 phút sau 20 phút sau Và 30 phút sau Tôi vẫn không hề thấy đàn chim kia có ý định di chuyển về phương Nam Như lời bác hai nói Cuối cùng vì quá sốt ruột Và cái cổ đã mỗi nhự Cho nên tôi buộc phải gọi bác hai tỉnh dậy Bác hai ngáp trắng ngáp dài đưa mắt nhìn tôi Nhìn bác giống như là đám chim sẻ kia Chẳng có chút liên quan nào tới bác vậy Ông bác cổ quái này của tôi cho đến tận bây giờ đứa cháu gái như tôi Vẫn chưa thể hiểu được ừ, Cháu đã canh chừng chúng rất lâu rồi Đám chim kia rốt cuộc khi nào mới bay chứ Tôi sốt ruột hỏi Bác khai chỉnh lại chiếc quay ba lô trên vai mình Cho nhìn đàn chim trên cao nói à, Một tiếng Một ngày Một tháng Thậm chí là cả một quý đó Tôi mày nghĩ đi tôi canh cho Câu trả lời của bác khai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 Đám chim kia đã bay mất từ lúc nào mất rồi Tôi vội chàng đưa mắt nhìn sang bác hai Người bác tuyệt vời của tôi Lại đang ung um dung ngồi gãi chân, đập mỗi Bác hai của tôi Là một người mà tôi muốn ghét cũng không được Muốn yêu thương cũng không xong Chứ nói gì đến việc mong muốn có một bà cô xấu số nào đó Trước về làm chồng Dù tôi không thông minh bằng bác Không nhiều kinh nghiệm chiến đấu bằng bác Nhưng ít nhất nếu như làm việc gì Thì tôi sẽ rất tập trung Và có trách nhiệm Hướng hậu vì một việc liên quan tới cả tính mạng của tôi Thì tôi chẳng thể nào lơ là được Vậy mà người bác yêu quý của tôi Vì một phút không chú tâm Đã đánh mất sợi dây cứu mạng cuối cùng à, Chú Tước bay mất rồi Tôi bực mình quá, hét toáng lên Làm cho bác hai giật mình Bác hai lúc nãy mới dội dạng ngước đậu lên Nhìn những tán lá rậm trên đậu Trên cao chỉ còn lại những cành cây đung đưa trước gió Ừ, sao mày không để ý chung? Bác hai bắt đầu lên giọng quán trách tôi Tôi lúc nãy vô cùng bực mình Giờ chỉnh lại chiếc ba lô vừa hét lên Là bác thai ca cho cháu Là bác canh chúng nó Đến giờ cả cộng lông chim còn chẳng thấy Nói gì cả nàng chim chứ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 Tìm một phương hướng khác à, Đúng là đến cao một cọng lông chim á, Cũng không thấy nữa Bác hai cúi đầu quan sát Bốn hướng xung quanh trên mặt đất <cười> Nhưng mà bãi phân chim Tao lại tìm thấy Mày nhìn đi Tôi xoay người đưa mắt nhìn theo Hướng chỉ tay của bác hai Mẹ kiếp quả nhiên trước mắt chúng tôi Cách chỉ hai bước chân Có một bãi phân chim đang nằm chổm chệ Trên một chiếc lá khô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 Thì sẽ tìm ra được sao liễu thật sự Mà liễu không phải là liễu Không phải liễu Lại chính là liễu Quả nhiên có chút giống với kỳ môn độn giáp của Trung Quốc Cái trò này ngoài Trần văn tích ra Thì còn có thể là ai được chứ rất nhanh sau đó Theo đúng hướng của hai cây liễu đã tìm thấy Tôi và bác hai đã tìm được sao liễu thật sự Nằm giữa ba sao tinh Quỷ và trương Cây liễu tượng trưng cho đúng sao liễu nếu không có kiến thức về thập nhị bát tú thì thực sự chúng tôi chỉ ngồi ở đây Chợ chết trong quan mang và tuyệt vọng. Cái liễu trước mặt chúng tôi nếu như nhìn qua, xét về mặt tổng thể thì chẳng có một điểm nào khác biệt so với bốn cây liễu mà chúng tôi đã đi qua. Tuy nhiên nếu đi lại gần và tập trung quan sát thì sẽ nhận ra được điểm khác biệt. Xét về ngoại quan, thân cây liễu này rõ sần sùi hơn những cây liễu còn lại. Thân và trẻ nhìn có chút cằn cõi hơn Với những điều cơ bản này Thì không cần sự trợ giúp của bác hai Tôi cũng có thể kết luận được Tuổi thọ của cây liễu này Ít nhất phải từ 300 năm Cho đến 500 năm tuổi Thân cây có đường kính khoảng Một người lớn trưởng thành Như bác hai của tôi mới ôm vừa Chiều cao khoảng 15 mét Tán lá rủ xuống Nhìn vô cùng mệt mỏi Sau khi quan sát một hồi Tôi vẫn chưa phát hiện được ra Làm sao dùng cây liễu này để phá giải cái bẫy mê cung? Tôi đưa mắt nhìn qua bác hai bên cạnh, xem bác có phát hiện ra điểm đặc biệt nào nữa hay không. Nhưng có lẽ bác cũng giống như tôi, nét mặt vẫn cong lại, vô cùng phức tạp. Đúng lúc đó, bác hai đột nhiên kéo khóa chiếc ba lô, lôi ở trong đó ra một con dao nhọn. Sau đó bác rạch một đường lên trên thân cây. Lúc này đây hai bác cháu tôi vô cùng kinh ngạc. Nơi thân cây bị trạch Chỉ ra một loại chất lỏng có màu đỏ tươi Giống như máu vậy à, Cẩn thận, nhựa cây này có độc đó Bác hai đột nhiên kêu lên Sau đó thì ra hiệu cho tôi Che lấy hệ hô hấp của mình nhựa cây này tỏa ra một mùi hương vô cùng kỳ lạ Đừng để hít phải Nếu không thì cái mạng có còn hay không Tao cũng không đảm bảo được đâu Nói xong Bác hai lau sạch cái mũi dao trên tay Tôi dắt nó vào sau cặp quần Tôi vừa che hệ hô hấp vừa hỏi à, Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì vậy bác? Loại cây này Có lẽ là hút máu người để sống Thứ tà ma quỷ quái này không biết Đã sống mấy trăm năm rồi Vậy bây giờ chúng ta làm sao Để thoát khỏi đây Đây chẳng phải chính là cây liễu thật sự hay sao? Bác hai không đáp lại lời của tôi Mà tiếp tục đi vòng quanh cây liễu này Để quan sát Một lúc sau Đột nhiên bác nói Nè mày mang đầu lại đây Tôi chưa kịp hiểu được bác hai đang nói cái gì Thì tôi bị bác kéo lại gần Sau đó bác dí sát cái thái dương bên trái của tôi lên thân cây Và... Chồng lên một cái Một cái hố dưới chân tôi sụt xuống Tôi chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa Chỉ còn biết kêu lên Để biểu thị rằng tôi đang vô cùng hoảng sợ Từ gốc cái liễu kia Hai bác cháu tôi đã bị rơi xuống một cái hố Mà cái hố này chịu sâu không thể ướt dần được Đây là một cái hố dốc ngược thẳng đứng Mỗi tiếng thét của tôi Còn nghe mấy tiếng vọng lại ở dưới đấy Cuối cùng sau một hồi lăn lộn Thì bợp một cái Tôi cuối cùng cũng tiếp đất Sau đó thì ngất liệm đi Không còn chút ý thức nào nữa Khi tôi vừa tỉnh dậy Thì cái mặt lấm lem đất cát của bác hai Lù lù trước mặt tôi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 tôi cúi đầu lại đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh ngoài chút ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn pin của bác hai thì xung quanh tôi là một màu đen như mực đây chẳng khác nào như một không gian khép kín vậy tôi khẽ nhấc chai của mình lên sau đó thì đến cánh tay rồi cẳng chân thật may rơi cao như vậy mà không bị tàn phế đây coi như là phúc đức lắm rồi bên cạnh tôi bác hai vẫn còn đang thở chốc để lấy lại sức Nhìn bác có vẻ không có mệnh hệ gì Tôi thở phào nhẹ nhõm một cái Sau đó thì ngồi dậy Giới lấy cái đèn pin của mình Ở trong ba lô ra Đầu đạc trong ba lô của tôi như đèn pin dao, Sẻn công binh cầm tay loại nhỏ Dây thừng, Đại loại mấy thứ dùng để chém giết nhau Đều là ông nội nhét dạo cho tôi Ánh sáng từ chiếc đèn pin hắt ra trên tay Khiến tôi nhìn rõ không gian xung quanh hơn Trời Phật ơi tôi lúc này suýt chút nữa bị dọa cho đột tử mà chết đi trước mặt tôi cách khoảng 7 mét ngắn nguội một đống xác chết nằm chất chồng lên nhau kinh khủng hưng chính là rễ của cây liễu bên trên được đâm thẳng vào đám xác chết đó à, bác hai tôi vội vàng gọi ông bác vẫn còn đang thở của tôi ngồi dậy khung cảnh trước mắt tôi cũng khiến cho bác hai không khỏi giật mình bác hai dội dàng vội vàng dụi dụi đôi mắt rồi đưa đèn pin lên soi. Hai chiếc đèn pin cùng hắt ra ánh sáng, khiến cho không gian lúc này hiện rõ hơn trước mặt chúng tôi. Những cái xác chết khô chất chồng lên nhau, trên đầu của họ còn bị trùm một loại túi màu đen. À, trên đầu của họ lại có thứ gì đó đó. Bác hai liền đáp lại. <cười> Mày còn nhớ lão Trương Làng nói con trai út của ông ta nhìn thấy một đám ma không đầu hay không? Đám ma không đầu đó chính là đây. Theo vật lý á Muốn tìm thấy một vật Thì phải có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt chúng ta Cho nên Nếu mà trong đêm tối trùm cái túi bóng đen lên đầu như những người này Thì chỉ có thể nhìn thấy phần thân dưới của họ Chứ không nhìn thấy được phần đầu bên trên Cho nên thằng con của Lão Trương làng Cho rằng mình đã nhìn thấy ma không đầu đó Nghe bác hai giải thích Tôi đã hiểu hơn một chút Tuy nhiên vẫn không hiểu tại sao Họ lại bị trùm cái túi bóng đen lên đầu Bác Hai giải thích thêm Có lẽ dùng để bịt mắt đám người này Không cho họ nhìn thấy đường Mà nhớ đường bỏ chạy đó Là Trần Văn Tích sao Bác Hai gật đầu <cười> Lão Trương Làng cũng nói rằng Thằng con của lão nhìn thấy Trần Văn Tích Cầm pháp bảo điều khiển đám người này đó Đầu óc tôi có chút hỗn loạn Một kẻ ghê gớm như vậy Mà lúc đầu tôi còn có chút sùng bái ông ta Một kẻ độc ác như vậy nếu như còn sống Tôi có gặp được Thì nhất định cũng sẽ không chịu giúp tôi Thoát khỏi cái kiếp nạn sinh tử này đâu Tôi và bác hai chiếu đèn pin Quan sát cái đống xác kia thêm một lần nữa Thật tội nghiệp Họ là những người dân hiền lành Họ bị rễ cây liễu bên trên hút cạn máu Chỉ còn lại cái xác khô quát queo Nằm ngổn ngang chất trọng lên nhau Vừa nghĩ đến đây Thì đột nhiên dưới chân tôi Giống như đang có một vật thể lạ gì đó Bò lên mu bàn chân vậy Sau đó thì Mẹ kiếp Giống như có một con dao nhọn Đâm mạnh lên mu bàn chân Khiến cho tôi đau đớn không thốt nên lợi Khi chiếc đệm pin của bác hai được chiếu xuống Cũng chính là lúc hai bác cháu tôi tận mắt nhìn thấy Dưới chân tôi trễ của cây liễu Đang dần dần trường tới Hút đầy máu của tôi à, Chạy mau Đứa không tao với mày là bữa tối cho nó bây giờ Bắt hai vừa dứt lợi Thì hai bác cháu vội vàng chạy bán sống bán chết Theo hướng một đường thông đạo khác Đối diện với đống xác khô kia hai bác cháu tôi chạy không biết mệt mạng sống chỉ nằm trong gang tấc cho nên cũng chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa đường thông đạo tối đen ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay chúng tôi chập chờn theo tiếng bước chân chạy cho nên tôi lúc này chẳng thể quan sát xung quanh là cái thể loại gì nữa bởi chỉ cần lơ là chậm một chút thì cái rễ cây liễu hút máu người kia sẽ đâm thẳng một phát vào da thịt của tôi phía sau mấy chiếc rễ lớn dẫn trường theo đường thông đạo Bám đuôi hai bác cháu Tôi vừa chạy, vừa thở vừa gạo lên à, Cái thứ quái quỷ kia Nó biết ăn sống chúng ta đó Phải làm sao bây giờ bác hai à, Phía trước có một cái cửa, mau chui vào đó đi Giọng của bác hai cũng hốt quảng không kém Phía trước mặt hai bác cháu chúng tôi Đúng thật là có một cánh cửa đá hiện ra Hai bên cánh cửa còn có hai cái đầu sư tử đá canh giữ Chúng tôi chẳng quan tâm sau cánh cửa đó Là thứ tà ma quỷ quái gì Lúc này đây chỉ dồn hết sức chạy lại đó Nhưng trời ơi, cánh cửa đóng chặt, không chừa một khe hở nào Bác hai không biết đã quan sát được cái gì Bác nhanh trí thò tay vào miệng cái đầu sư tử đá ở bên trái Thế là cánh cửa đột nhiên được mở ra Tôi và bác hai nhân cơ hội đó, nhanh chóng chạy vào bên trong Đồng thời dùng sức đóng chặt lại, ngăn chặn không cho đám rễ cây kia có được cơ hội len lỗi vào Bên ngoài cánh cửa, đám rễ cây vẫn không ngừng đập mạnh vào đó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 Thì lúc đó tinh thần tôi lại tiếp tục bị tra tấn thêm một lần nữa Chiếc đèn pin hắt ra ánh sáng mờ mờ Nhưng đủ để cho tôi nhìn thấy không gian bên trong cánh cửa Tức là trước mắt hai bác cháu tôi bây giờ Tôi như chết kiếp Có vô số chiếc quan tài hiện ra trước mắt chúng tôi Khốn nạn thật Đây đích thị là một nơi chôn cất tập thể rồi à, Không phải bắt nói Chỉ cần tìm được cái liễu kia Là có thể thoát khỏi cánh rừng này hay sao Tôi vừa nhìn vào chiếc quan tại trước mặt Vừa nói bằng cái giọng không thể tuyệt vọng hơn Kiên trì lên, Không phải là tao chém gió Nhưng mà ít ra bây giờ cái tình thế này Còn tốt hơn là bị giam lỏng trong cánh rừng kia Thật ra suy đi nghĩ lại Thì cũng đúng Chứ biết chừng khi thoát ra khỏi nơi đây Thì cũng là lúc tôi có thể đồng thời Thoát ra khỏi cánh rừng đó Tại sao bác lại biết cách mở cánh cửa này Cái miệng con sư tự đá nữa Trong phim không phải toàn như vậy sao Bác hai trả lời lãng xẹt, đồng thời không ngừng chiếu chiếc đèn pin quan sát những chiếc quan tài được đặt trong căn hầm kính này. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo ánh đèn và đếm được vừa tròn 7 chiếc quan tài lại là con số 7 chết tiệt. À, 7 chiếc? đây là một chồng sao trong thập nhị bác tú sao? Bác hai của tôi nâng cao chiếc đèn hơn hướng ra phía xa. Bác nói, không phải thập nhị bác tú, tổng cộng có 8 cái quan tài chứ không phải là 7.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 Số lượng của cải nên bồi tán Mà dùng tới tận 7 chiếc quan tài để chứa Thì chứng tỏ chủ mộ Phải là một người vô cùng giàu có Bác hai gật đầu Sau đó bắt đầu đứng dậy Tiến tới 7 chiếc quan tài bên dưới mà quan sát Tôi đưa ra giả thuyết à, Có khi nào đây chính là mộ của Trần Văn Tích trong không bác? Ừ, cũng có thể Chứ biết chừng ông ta đang chơi cái trò dương đông kích tay với chúng ta Cho nên vẫn là tìm hiểu rõ chủ nhân của ngôi mộ này trước đã. Nỗi sợ hãi trong lòng của tôi cũng dơi đi được vài phần và được thay thế bởi những tia hy vọng nhỏ nhoi. Nếu đây thật sự là mộ của Trần Văn Tích thì tốt. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Ông trời cũng coi như còn chút tình thương đối với tôi. Bác hai và tôi đi quan sát bảy chiếc quan tại bên dưới một lần. Thật sự chúng tôi không hề phát hiện ra có điều gì bất thường ở đây. có lẽ đúng như lời bác hai nói bên trong bảy cái quan tài này chỉ là đồ bồi thắng cuối cùng sau khi đi một vòng quan sát hai bác cháu tôi dừng lại ở chính giữa căn hầm và ngước mặt lên nhìn chiếc quan tài to nhất ở bên trên cao hơn một chút chiếc quan tài được làm bằng đá dài khoảng 2 mét rộng khoảng 70 cm bên trên quan tài được cắt vô số những hoa văn vô cùng tinh tế có lẽ đây chính là nơi nghỉ của chủ mộ đó bác hai chiếu chiếc đèn pin lại sát đầu quan tài trên đó có vài chữ hán cổ tôi chẳng thể nào đọc được nhưng tôi có thể phỏng đoán được những nét chữ được cắt trên chiếc quan tài này tồn tại hơn trăm năm rồi tuy nhiên giả thiết của tôi nhanh chóng bị dập tắt bác hai kết luận ờ đây là một ngôi mộ cổ ít nhất cũng được bảy tám năm rồi đó bác hai nói mắt vẫn không ngừng quan sát những nét chữ hán cổ được cắt trên đầu quan tài bác đã đọc được cái gì rồi tao chỉ đọc được một chút thôi vì có chữ mờ quá trên đây có nói đây là chôn cất một vị thủ lĩnh của một bộ tộc người căng chi theo tao được biết đó thì bộ tộc này là một bộ tộc của người tạo cổ rất hiếm sách được ghi lại và chủ yếu được truyền miệng trong dân gian thôi đây là một bộ tộc vô cùng thần bí Tuy nhiên đã bị diệt vong cách đây 1.000 năm rồi à, Tao thật không hiểu Trên chiếc quan tài này lại nói Người thủ lĩnh này chết vào năm ất mão thuộc thiên niên kỷ thứ 2 của thế kỷ 14 Tao tính không nhầm thì đây là năm 1315 Như vậy thì cách thời chúng ta mới có hơn 700 năm thôi Tôi hiểu ý của bác Hai nói Nếu như bộ tộc can Chi này Biến mất cách đây khoảng 1.000 năm Thì tức là sau năm 1000 họ đã không còn tồn tại nữa rồi vậy cứ sau trên quan tài này lại ghi chép người thủ lĩnh của bộ tộc kia mất vào năm 1315 điều này quả thật có phần không thông ừ, cũng có thể là lời lưu truyền trong dân gian là sai đúng lúc đó thì tại một góc trên thân quan tài bác hai gọi tôi nè mày lại đây xem đây chẳng phải là hình cây trăm thiêu qua ở trên đầu mẹ sao đúng vậy trên thân quan tài có khắc hình một chiếc trăm thiêu hoa tuy nhiên đường nét khá mờ cho nên tôi không dám khẳng định cây trăm được cắt đó có phải là hình xăm cây trăm trên thái dương của tôi hay không nhưng nhìn những đường nét cơ bản thì khá là giống nếu hình xăm cây trăm trên thái dương của tôi và hình cây trăm được cắt trên chiếc quan tài này là một thì tôi thật sự muốn biết tôi rốt cuộc là ai và có liên quan gì đến bộ tộc kỳ lạ này đây Bây giờ chúng ta phải làm sao Có khi nào cây trăm thiêu hoa Được bồi tán trong chiếc quan tài này không Tôi đưa ra giả thuyết Bác hai dựng quan sát những hoa văn trên quan tài Bác lụi chân lại phía sau hai bước Để quan sát tổng thể cái quan tài thêm một lần nữa Rồi bác nói Có thể Một đồ quý giá như vậy Chắc chắn chủ của nó Sẽ mang theo bên mình Chứ không thể nào để chung với đồ vật bồi tán dưới kia được à, Nói như vậy thì chúng ta cần mở nắp quan tài này ra hay sao? Lời nói của tôi vừa dứt, thì đúng lúc đó chiếc quan tài trước mặt hai bác cháu đột nhiên trung lên, lại cái thứ quái quỷ gì đây, xác chết bật dậy hay sao? Cung cảnh này vô cùng quỷ dị tà ma, tôi và bác hai hốt quảng lùi lại phía sau quan sát cái quan tài đang trung lên tận đợt kia, thứ quái quỷ gì thế này? Không phải bác nói thú lĩnh của bộ tộc căn chi này nằm trong quan tài đó hay sao? là chữ trên quan tài kia nói như vậy tao làm sao biết được tình thế lúc này vô cùng căng thẳng bởi chúng tôi chẳng thể biết được trong quan tài kia sẽ nhảy ra cái thứ quái quỷ gì à, chúng ta phải làm sao bây giờ tôi hốt quảng bám lấy cánh tay của bác hai à, tao cảm thấy có điều gì đó không đúng bảy chiếc quan tài tám chiếc tại sao lại là tám chiếc quan tài kia vẫn trung lên không ngừng và lúc này đây trước mắt tôi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 Đó là dịch diệp lục của cây liễu Nếu mày đụng trúng đám chất nhảy kia Sẽ bị nó ăn mòn da thịt cho tới chết đó à, Thứ tà ma quỷ quá gì không biết nữa Bây giờ phải làm sao đây Bác hai vô cùng căng thẳng Chẳng kém gì tôi Bác quan sát một hồi khung cảnh xung quanh Rồi sau đó nói Để, Mày chồng sao gì Bác nói gì Tôi thật sự không hiểu ý bác hai muốn hỏi là cái gì Đợi bác của tôi lại hét vào lỗ tai của tôi thật to Tao hỏi mày thuộc chồng sao gì Ý tao là cung hoàng đạo nào Mấy đứa con gái chúng mày á, chẳng phải rất thích xem mấy cái thứ đó hay sao Cuối cùng thì tôi cũng hiểu Tôi vội vàng đáp lại à, Cung Thiên Bình Chồng sau đó có hình như thế nào Mày còn nhớ hay không Đương nhiên là tôi còn nhớ Chồng sau đó có hình cái cân Chứ nhớ ra rồi Tổng cộng có 8 ngôi sao tạo thành đó. Chồng sao Thiên Bình có hình một cán cân đại diện cho công lý Tổng cộng gồm có 8 ngôi sao tạo hình xét về tổng thể thì tám chiếc quan tài ở đây không được xếp theo hàng lối nào mà nó được xếp theo đúng vị trí tám ngôi sao thuộc chậm sao thiên bình chiếc quan tài lớn nhất đang trung kia chính là vị trí số 1 đại diện cho đỉnh cái cân vị trí của chiếc quan tài bồi tán thứ hai và thứ ba cách vị trí một với khoảng cách vừa đủ tạo thành một hình tam giác cân tại vị trí thứ hai dọc thẳng xuống dưới là vị trí bốn năm sáu Còn tại vị trí thứ ba Dọc thẳng xuống dưới là vị trí bảy tám Tất cả tạo thành cấu trúc Của một hình cán cân hoàn chỉnh Hiện tại hai bác cháu tôi đang đứng Trên một chiếc nắp quan tài Đại diện cho vị trí thứ bảy của cán cân Lập luận của tôi chính xác là như vậy Bác hai cũng không phản đối Tuy nhiên phải làm gì tiếp theo Thì tôi thật sự không thể nào biết được Nhưng mà điều đó có ý nghĩa là gì chứ không hiểu chủ ngôi mộ này á, Xây dựng thịt cấu trúc này để làm gì chứ có một chi tiết được khắc trên quan tài đó và tao chưa nói với mày. vị thủ lĩnh kia trong trận chiến cuối cùng với quân Mông Nguyên đã bị kẻ gian hãm hại dẫn tới chết quan. có thể ông ta muốn dùng chòm sau này để nối lên nỗi khổ của mình. ông ta muốn đòi lại công lý đó. thì ra là như vậy, nhưng ông ta chẳng biết được rằng tám trăm năm sau, chẳng ai còn biết đến ông ta là ai, chứ nói khi gì đến công lý. trong lúc bác hai suy luận, chiếc quan tài đá kia vẫn trung mạnh. Khiến cái chất dịch nhầy màu xanh không ngừng tràn tra dâng cao đến tận nửa Của những chiếc quan tại bồi tán còn lại Bác hai tiếp tục nói Trong chồng sau thiên bình, Dưới vị trí thứ hai Có ba vị trí khác Kéo xuống là 456 Còn ở vị trí thứ ba Chỉ có hai vị trí là 7 và 8 kéo xuống Cho nên cái hình cán cân Là bị nghiêng sang về vị trí của số 2 Ông ta muốn đổi lại công lý Có nghĩa rằng ông ta muốn làm cho cái cán cân này Trở lại vị trí thăng bằng Tức là vị trí 7 và 8 Phải được bổ sung thêm Thì mới cân bằng được ba vị trí phía bên kia căng cân Tao hiểu rồi Nét mặt của bác hai lúc này cao lại Bác đưa mắt quan sát chiếc quan tài bên cạnh Đại diện cho vị trí số 8 Nè Mày chui xuống chiếc quan tài số 8 Tao và mày sẽ đại diện cho số 9 Để làm cho cái căn cân này trở lại vị trí thăng bằng Tôi và bác hai dồn sức Đẩy nắp chiếc quan tài số 8 Thật may mắn là nắp quan tài không nặng như tôi tưởng. Sau giải phát đẩy, cuối cùng chúng tôi cũng đẩy được ra. Thật không ngờ, bên dưới nắp quan tài số 8 không phải là đồ bội tán như suy luận ban đầu của hai bác cháu tôi. Mà bên dưới có một đường thông đạo sâu không nhìn thấy đáy. Lần này suy luận của bác hai vô cùng chuẩn xác. Tên thủ lĩnh chết quan kia quả nhiên là muốn người đời sau đòi lại công lý cho mình, cho nên mới thiết kế ra cái kiến trúc này. À, mình nhảy xuống.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 Mà chỉ có thể liệu mình tiến về phía trước Với hy vọng mong manh Có thể tìm được lối ra mà thôi Trong thông đạo Bác hai điều chỉnh chiếc đèn pin cho sáng Ở mức cao nhất Nhưng ngoài phạm vi bán kính 3 mét ra Chúng tôi chẳng thể nhìn thấy được cái gì à, chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng ta lại gặp quỷ hay sao? Vừa mới thoát ra được thứ quái quỷ Ở trên kia Bây giờ lại bắt gặp tình huống không thể giải thích này Trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn Bác hai bắt đầu di chuyển đôi chân của mình Tôi cũng chỉ có thể bám theo sát bước chân của bác Vừa đi bác vừa nói Cứ thử đi về phía trước xem sao Tao muốn xem phía trước Trước cuộc là thứ quái quỷ gì Chiếc đèn pin của hai bác cháu tôi Vẫn chiếu sáng về phía trước Đi được một hồi Nhưng tình hình không khá khẩm hơn Đường thông đạo này vừa ẩm vừa thấp Chiều cao có lẽ chỉ tầm 2 mét là cùng Chiều rộng ước chừng khoảng 1 mét Cho nên hai bác cháu tôi Chỉ có thể nối gót nhau mà đi Đột nhiên Tôi hắt xị hơi một cái Trong cái tình thế lúc này mà hắt xị hơi Thì thật không đúng lắm Nhưng cái mũi của tôi lại ngứa ngáy vô cùng Sóng lưng của tôi cũng đột nhiên trở nên lạnh toát Cảm giác như có ai đó đang đi theo mình vậy à, bác có thấy cái gì lạ không? Tôi hỏi bác hai Hy vọng cái cảm giác vừa rồi của tôi Chỉ là ảo giác mà thôi À, mày thấy điều gì lạ sao? Bác hai dừng lại Chiếu chiếc đèn pin thẳng vào mặt của tôi mà hỏi Nhìn thấy độ của bác hai lúc này Tôi thở vào một cái Có lẽ chẳng có thứ quái quỷ nào cả Chỉ là cho tôi sợ quá mà thôi Hai bác cháu tôi lại tiếp tục đi Lúc này ánh sáng từ chiếc đèn trên tay chúng tôi Đã phản chiếu được một đoạn xa hơn một chút Hơn là cái bán kính 3 mét vừa rồi Lúc này đây không gian xung quanh hai bác cháu trở nên rõ ràng hơn Phía trước vẫn là một lối thẳng Đường thông đạo vẫn hẹp như vậy Thật sự không thể nói trước được Chúng tôi phải đi đến khi nào Đi được một đoạn dài khoảng chừng trăm mét Tôi lại bắt đầu hát xì Mẹ kiếp Giống như có thứ quái quỷ gì Như tóc Hay là lông mềm chọc vào mũi tôi vậy Khiến cho mũi của tôi ngứa ngáy không thể chịu được à, Nè Không phải là mày bị ốm rồi đó chứ Bác hai lại trội chiếc đèn pin vào mặt tôi và nghiêm túc quan sát tôi đừng nhiên lắc đầu là cái mũi của tôi ngứa chứ không phải do tôi bị ốm sức đề kháng của tôi thật sự rất tốt bác hai kẻ thở dài một cái sau đó lại quay người về phía trước tuy nhiên lúc này đây phạm vi ánh sáng từ chiếc đèn chiếu tới lại quay về bán kính ba mét như ban đầu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây chúng tôi chẳng lẽ đang bị quỷ dẫn đường hay sao bác hai à phải làm sao bây giờ tao cũng rất muốn biết thứ quái quỷ gì đang đùa giỡn với tao tao sẽ xiên chết nó vừa nói bác vừa rút chiếc dao nhọn quắc ở cặp quận phối hợp với tay đôi chân của bác cũng trở nên cẩn thận hơn chúng tôi lại tiếp tục đi xung quanh ngoại phạm vi bán kính ba mét ra thì vẫn là một màu đen như mực sóng lưng của tôi lạnh lên từng đợt da gà cũng bắt đầu nổi lên tôi vẫn luôn có cảm giác tại nơi đây ngoài tôi và bác hai ra Thì vẫn còn một ai đó theo dõi chúng tôi Cái cảm giác này vừa khiến cho bản thân tôi ghê rợn, Lại vừa thúc đẩy trí tò mò Đang đi Đột nhiên bác hai dừng lại Sau đó bác từ từ quay lại Chiếu thẳng chiếc đèn pin vào mặt tôi Lúc này đây Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ nét mặt đầy kinh ngạc của bác Bác hai nhìn chằm chằm vào tôi Chầm trải nói từng từ Chúng ta... Quay trở về vị trí ban đầu rồi Tim tôi như ngừng đập Chuyện quái quỷ dị đang xảy ra à, Sao bác biết đường thông đạo tối đen như vậy Nơi nào cũng như nhau thôi Sao bác biết là chúng ta quay trở về vị trí ban đầu chứ Bác hai không nói lời nào Bác khẽ di chuyển chiếc điện pin trên tay Hướng lên dách tượng Tại đó Tôi nhìn thấy rõ có một mẫu kẹo cao su Bị dính chặt bên trên Bác hai bắt đầu giải thích Đây, chỗ này là cái chỗ mày hắc xì lần thứ nhất Tao cảm thấy có chút quái lạ Cho nên đã móc kẹo cao su Ở trong túi áo ra Và dính vào bức tường này Coi như là đánh dấu à, Thật không ngờ Cái chuyến đi một dòng này lại lặp lại thật Dây thần kinh trong não của tôi Bắt đầu căng giãn ra Nơi đây vừa ẩm thấp vừa tối đen như mực Không gian lại chật hẹp Rất khó mà xảy ra những thứ như bác quái Hay phong thủy tà thuật Nghĩ thế nào thì tôi cũng cho rằng Ở đây có quỷ dẫn đường Suốt quãng đường đi trong thông đạo này Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó Theo dõi chúng tôi Mồ hôi trên trán tôi lấm tấm chạy ra Tôi nhìn bác hai bằng đôi mắt Vô cùng lo lắng và sợ hãi à, Quỷ dẫn đường Chúng ta có phải bị quỷ dẫn đường rồi hay không Bác hai không trả lời Mà đưa cây đèn pin chiếu đi Chiếu lại không gian xung quanh Tuy nhiên ngoài bán kính 3 mét Vẫn là một màu tối đen tôi không tin là có quỷ Chắc chắn là có thứ gì đó đánh lừa ảo giác thôi Bác hai đứng đối diện tôi Nhìn tôi Và nói bằng cái giọng vô cùng quả quyết Tuy nhiên lần này bác không thể quả quyết được nữa Bởi tôi thật sự Đã nhìn thấy quỷ rồi Một con quỷ tóc đen dài Che kín cả khuôn mặt Với tà áo dài trắng đang bước ra từ trong bóng tối Và tiến gần hơn Tới phía sau lưng bác hai của tôi Tổng tức là con quỷ đó Đang đứng trước mặt tôi Tôi khiếp sợ như chết lặng Tứ chi như mất đi phản ứng Miệng cũng bắt đầu ú ớn lên Bác hai cũng phát hiện ra nét mặt của tôi trở nên biến sắc Cho nên theo phản xạ Bác dội vàng quay lưng lại phía sau Thì đúng lúc này đây Con quỷ áo trắng kia bất ngờ tấn công bác hai Đẩy bác vào vách tượng Tôi sợ hãi Sức lực trên đôi chân mềm nhũng Đột nhiên biến mất Khiến cho đầu gối của tôi khuỵu xuống mặt đất Tôi ngọt co ro trên mặt đất Đầu óc của tôi lúc này giống như chẳng phải là của tôi nữa Tôi chẳng thể nào điều khiển được nó Con quỷ tóc dài kia đang cuộn tròn lấy bác hai của tôi Nó luộn mối tóc đen xị của mình vào trong cổ áo của bác Những búi tóc còn lại Thì mơn mớn khuôn mặt đẹp trai của bác Khốn nạn Nó thật sự đang sàm sỡ bác hai của tôi hay sao Hai tay của bác kỳ chặt lên tượng Cái đầu của bác thì mọi phương hướng Để tránh những cái búi tóc đang cọ sát lên khuôn mặt Bác hai của tôi lúc này nhìn vô cùng bất lực Đứa cháu nhát gan như tôi Không dám túm đầu con quỷ tóc dài kia ra mà cứu bác à, Mày còn đứng đó làm gì, giúp tao Bác hai vừa mở miệng nói Thì đã bị búi tóc của quỷ nữ Luồn vào trong cổ họng khiến cho bác ho lên sặc sụa Sau một hộ vật lộn ra sức ho Thì đám tóc của nó mới rút ra khỏi miệng bác à, Cháu, cháu phải làm gì Người tôi bắt đầu trung lên tận đợt Tôi thật sự không biết phải làm gì trong lúc này à, Chiếc, chiếc nhẫn ngọc Chiếc nhẫn của ông nội mày Bác hai vừa dứt lợi tớ bàn tay trung rẽ của tôi Dội vàng mở khóa ba lô Và lấy chiếc nhẫn ngọc ra à, đè, Mau đưa cho tao Bác hai vừa hét lên Vừa đưa tay ra đón lấy chiếc nhẫn ngọc Trên tay tôi Khi đã nhận được chiếc nhẫn Bác hai liền ấn sát nó vào chính diện thái dương Của con quỷ nữ tóc dài kia Đột nhiên Con quỷ nữ kêu ầm lên một tiếng vô cùng chối tay Sau đó thì những búi tóc của nó trên người bác hai cũng được thu dần trở dậy. Bác hai vẫn giữ chiếc nhẫn trên trán của nó Người con quỷ bắt đầu trung lên vô cùng mạnh Nó đào đến gạo thét Cuối cùng thì không chịu được nữa Bạn thu đám tóc của mình Và bỏ chạy vào trong bóng tối trên đường thông đạo bác hai thở hủng hển đầy mệt mỏi bác quậy gối dựa lưng vào bức tượng tôi lúc này mới có thể cân bằng tinh thần lại được một chút tôi bò lại bên cạnh bác và lau những giọt mồ hôi trên trắng cho bác à, bác bác không sao chứ đây cho tôi chút nước bác hai nuốt nước bọt có vẻ như họng của bác đã bị đám tóc kia hút sạch nước vậy tôi mở ba lô ra lấy chai nước đang uống dở cho bác sau khi dốc cạn lưng chai nước bác hai mới hồi phục lại được chút sức lực Cái thứ quái quỷ đó Thật là ghê tởm Bác vừa nói vừa thở Cuộc chiến vừa rồi người bác của tôi Thực sự đã chiến đấu rất chất giả Đeo cho Bác hai trả chiếc nhẫn ngọc lại cho tôi Lúc trước tôi còn cho rằng Đây là tính vật của ông nội Và Trần Văn Tích Ông nội đưa cho tôi để tôi xác nhận với Trần Văn Tích Mình chính là cháu ruột của ông Nhưng vừa rồi tôi mới biết được Sức mạnh ghê gớm ở bên trong chiếc nhẫn này Tôi nhận lại chiếc nhẫn Và đeo nó lên ngón cái tay phải Quan sát chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích một hồi Tôi hỏi bác hai Tại sao cô yêu nữ kia Lại sợ chiếc nhẫn này vậy bác hai Lúc còn bé Tao đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này Trên tay ông nội của mày Sau một lần đi xa trở về Người ông già đầy thương thích Trên tay có cầm theo chiếc nhẫn này Lúc đó tao chỉ cho rằng chiếc nhẫn này Là một loại đồ cổ thông thường thôi Nhưng mà có một hôm tao vô tình nghe được Ông già nói chuyện với bà nội của mày Thì tao mới biết chiếc nhẫn này có một sức mạnh trừ tạ Có lẽ bố tao đưa cho mày phòng thân Tránh những thứ giờ bận băm theo đó Thì ra lại như vậy Đúng là những thứ ông nội chuẩn bị cho tôi Chẳng có đồ nào là không dùng được Vậy Có chiếc nhẫn này trong tay Vậy chúng ta không sợ đám ma quỷ và yêu nữ kia bám theo nữa rồi Ừ Cũng có thể Bắt hai gật nhẹ đầu Sau đó với lấy chiếc đèn pin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 Họ tách biệt với thế giới bên ngoài Tự cung tự cấp Xã hội bình đẳng Không có tranh giành chiếm đoạt Hay là có chuyện kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu Khi chiến tranh loạn lạc Quân Mông Nguyên kéo đến Nhờ có một loại pháp bảo bí mật Mà giúp cho họ bách chiến bách thắng Bác hai vừa chiếu đèn pin lên bức tượng Vừa nói Xét về phương diện này Tôi thấy có chút mâu thuẫn à, Xem ra bộ tộc này Có một chế độ cai trị khá là nhân đạo nhưng mà tại sao trong hầm mộ của tên thủ lĩnh á lại chứa những cái thứ quái quỷ như vậy thật không giống so với những gì mà những nét vẽ trên bức tường này minh họa ờ có lẽ tên thủ lĩnh chết quang quang khí quá mạnh cho nên sản sinh ra những thứ tà ma như vậy đó quang khí có thể sinh ra con yêu nữ kia hay sao xét về phương diện này tao cũng khó có thể giải thích được chứ mày trước mắt cứ vừa đi vừa từ từ nghiên cứu chưa biết chừng phía trước còn có thứ kinh khủng hơn nữa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 Thì đặt một chiếc trầm đá vô cùng to à, chúng ta phải đi hướng nào bây giờ Tôi có chút hoàng mang Vừa quan sát ba cánh cửa thông đạo Vừa hỏi bác hai Bác nói Ở đây chắc chắn là cậu bảy. Trong ba cái cửa này Chúng ta nhất định chỉ được chọn Cửa đúng nhất để đi thôi Chọn xong Nghe bác hai nói đến đây Sự tuyệt vọng trong tôi bắt đầu được tăng lên Khi đi học Đến cả bài nghe môn tiếng Anh Chỉ được chọn đúng hay sai Mà tôi còn không chọn được Thì nói gì là chọn một trong ba à, Bác chọn đi Cháu ông chọn đâu Giọng tôi vô cùng quả quyết <cười> Đương nhiên là tao chọn rồi Giọng bác hai cũng quả quyết Không kém gì khí thế của tôi Bác tiến lại gần ba cửa thông đạo Quan sát kỹ ba bức tượng đá phía trước Bác nói Ngựa Biểu thị uh, cho sự trốn chạy Thanh kiếm biểu thị cho chiến tranh loạn lạc Còn cây trăm này Thật trùng hợp nó chính lại là, là thứ mà Tao chỉ mày đang tìm Còn con ngựa và thanh kiếm Xét về tình hình trước mắt Thì tao thấy nó chẳng mang ý nghĩa gì Đâu với chúng ta Cho nên hãy chọn cây trăm này đi à, Không đơn giản như vậy chứ bác hai Tôi cảm thấy có chút nghi hoặc. Nếu mà đơn giản như vậy Thì tôi chẳng cần dựa vào kiến thức thực tế như bác Cũng có thể đoán được ra Đến đâu phải đến đo đi Nhìn bác hai vô cùng quả quyết Không phải người bác này của tôi Đã bị cây trăm kia Làm cho tinh thần không còn tỉnh táo rồi nữa chứ Tuy nhiên lúc này đây Tôi không tìm được lý do để mà phản đối Cho nên chỉ có thể bám theo bác Mà đi thôi Chúng tôi tiến vào đường thông đạo trước cửa Có bức tượng đá hình cây trăm hoa Đường thông đạo này không phải là đường đất đào nữa Mà các bức tượng xung quanh Được lát gạch vô cùng tinh xảo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 Đi được tầm 15 phút Thì trước mắt chúng tôi hiện ra một cánh cửa đá vô cùng to Chiều cao phải tới 3 mét Chiều rộng cũng chừng 2 mét Trên hai cánh cửa đá Được khắc hình cây trăm vô cùng lớn Lúc này đây tôi có cảm giác Từng đường nét cắt trên hình cây trăm Trên cánh cửa đá kia Chẳng khác nào một lá bùa trấn giữ lấy Những thứ bên trong cánh cửa vậy Tôi và bác hai tiến lại gần cánh cửa Bên trong đó chưa biết chừng Lại là một thứ quái quỷ nào đó đang chờ đón chúng tôi à, Chúng ta có tiếng gì bên trong không bác Bác Hài quan sát sơ qua hai cánh cửa một hồi Rồi nói à, Chúng ta không còn được lui buộc phải đi tiếp rồi Nhưng mà làm sao để mở cánh cửa này đây Với sức lực của hai bác cháu mình á Hoàn toàn không thể đẩy được cánh cửa đá này Người câu đại đó Thiết kế ra những thể loại này Chắc chắn phải dùng một cơ quan khởi động nào đó để mở ra Dùng não chứ không dùng sức Liên quan đến những thứ tà ma Bác hai nói lúc nào cũng có lý Cho nên khi lời bác giữa dứt Tôi liền đưa mắt quan sát xung quanh Để xem có cái cơ quan nào mở cánh cửa hay không Tuy nhiên tôi chẳng thể phát hiện ra được điều gì đặc biệt Ngoài cái hình cây trăm Được cắt trên cánh cửa đá Dù thấy bản thân mình vô dụng Nhưng lúc này đây Tôi thực sự có thể chỉ dựa vào bác hai mà thôi Nè, yeah, quay lại đây Bác hai vừa quan sát hình cây trăm Cắt trên cửa đá Giờ gọi tôi lại gần Bác nói thêm Hình cây trong này á Chẳng phải được thiết kế theo chồng sao thập nhị bác tú hay sao Nhất định mật mã mở cánh cửa Với chồng sao đó có liên quan tới nhau Cây trong này được cắt trên cánh cửa Thực chất nó giống như một loại bùa trấn giữa cánh cửa này lại vậy Lý luận này của bác hai tôi có thể hiểu được Tuy nhiên vẫn chưa lý giải được Phương pháp để mở cánh cửa ra À Bác đã nhìn ra sự liên kết rồi hay sao Bác Hai gật đầu cho nói à, Mày có nhớ vị trí của 28 ngôi sao trên cây trăm hay không? Vừa nói Bác Hai vừa dùng sức ấn mạnh Tại một vị trí thuộc đường khắc cây trăm trên cánh cửa Nơi đó bỗng dưng Thụt vào một lỗ sâu Khoáng bằng một đốt ngón tay Tôi hiểu rồi Cây trăm này được khắc trên cửa đá Tuy nhiên những nơi biểu thị Vị trí của 28 ngôi sao trong thập nhị bát túng Thì người thiết kế đã cố tình tạo ra Các khe rảnh nhỏ Chỉ cần dùng sức một chút Ấn mạnh vào những vị trí đó Thì chúng đều tự động thục vào một nấc. Cho nên chúng tôi chỉ cần nhớ đúng vị trí Của 28 ngôi sao trong thập nhị bác tú Và ấn đúng vị trí trên cánh cửa Là có thể phá giải được cơ quan này à, Cũng thật là vi diệu quá Đối với bác hai Tìm ra vị trí chính xác Của 28 ngôi sao Là hoàn toàn không khó Chưa đầy 5 phút Bác đã có thể ấn chính xác 28 vị trí trên cánh cửa Cái vị trí của ngôi sao cuối cùng được tìm ra Cũng là lúc cánh cửa đột nhiên trung lên Một tiếng vô cùng mạnh Sau đó thì hai cánh cửa từ từ được mở ra Thật không thể tin được Bên trong cánh cửa này Là một căn phòng chứa kho báo Tôi và bác hai vô cùng kinh ngạc Không ngờ ở một nơi quang du hẻo lánh như thế này Lại chứa một kho báo lớn đến như vậy Chúng tôi cẩn thận tiến vào bên trong cánh cửa Hai bác cháu tôi đều ngầm hiểu được rằng Một nơi tà ma như vậy Thì đóng châu báo này cho dù có mang được ra bên ngoài Thì chưa chắc có thể dùng được Cho nên hai bác cháu tôi Chỉ tự tự quan sát Chứ không hề có ý định bê đóng vàng bạc này mang vậy Trong căn phòng chứa kho báo góc bên trái là một chiếc bàn trang điểm thời cổ bằng vàng Trên mặt bàn được treo vô số Những sợi dây chuyền ngọc trai lớn nhỏ góc bên phải là một cái kệ gỗ bên trên xếp hàng trăm thổi vàng lớn nhỏ còn ở giữa là một cái lưu hương lớn bằng đồng chứa các loại vòng tay ngọc bội và các loại vàng bạc khác trời ơi Đóng châu báu này đủ để cho một gia tộc lớn ăn mười đời cũng không hết xem ra tên thủ lĩnh của bộ tộc can chi kia có một cuộc sống chẳng khác nào một bậc đế dương hai bác cháu tôi quan sát xung quanh một hồi sau đó thì dòng ra phía sau chiếc lư hương lớn tại nơi đây cũng đúng lúc này chúng tôi vô cùng khiếp sợ lùi lại vài bước chân trước mặt chúng tôi là một cái xác chết khô đang ngồi dựa vào chiếc lư hương kia cái xác khô bên ngoài khoác một chiếc váy cổ trang màu đỏ nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra cái áo đỏ đó được thêu toàn bằng những sợi chỉ vàng đầu chân xác khô còn mang một đôi giày đỏ thiêu hoa vô cùng lộng lẫy Trên đầu còn đội một chiếc mũ phượng Nhìn tổng thể thì chẳng khác nào Một cô gái trẻ thời cổ đại Trong ngày thành hôn vậy Bác hai tiến gần hơn một chút Lại cái xác khô Điều khiến cho bác chú ý Chính là những đường nét được cắt Ở mặt sau của chiếc lư hương Chứ không phải là cô gái bạc mệnh kia Sau khi quan sát chưa đầy một phút Nét mặt của bác trở nên vô cùng kỳ quái Sự hoảng sợ bao trùm khắp cả khuôn mặt Trên đó giết gì vậy bác hay tôi hỏi và trong lòng cũng hoang mang không kém ờ, trên đây miêu tả quá trình chôn sống của thần dự của bác hai vừa dứt lời thì đúng lúc đó cánh cửa đá đột nhiên kêu trầm lên một tiếng rồi nhanh chóng khép lại tôi hốt quản chạy lại phía cánh cửa nhưng đã không kịp nữa rồi cánh cửa hoàn toàn bị đóng chặt Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 Của bộ truyện Ma Người giữ của tác giả BM Hẹn gặp lại tất cả mọi người Ở tập 5 nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt